các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đối diện với nỗ khí đằng đằng của em gái chuyện gì hạ mạn đình cười lạnh không có chuyện gì thì không thể đến tìm mày sao làm sao hả chiêm sẻ biến thành phượng hoàng thánh la thiếu phu nhân thì tốt lắm sao ngay cả tao mày cũng không thèm để trong mắt đúng vậy cô không cam lòng vì sao một người cái gì cũng kém hơn mình như hạ mộ nghiên lại có thể lấy được ưu ái của la kế đường trở thành la thiếu phu nhân mà ai cũng phải hâm mộ. Cô cực kỳ bất bình, quyền lựa chọn cũng là do la kế đường, cô không có biện pháp nào thay đổi. Đêm nay cậy có hơi men, cô nhịn không được đem một bụng bất bình phát tiết ra ngoài. Tôi có sao? Hạ mộ nghiên bất đắc dĩ nói. cho đến bây giờ tôi cũng không muốn gả cho la kế đường, nhưng mà hắn nhất định phải sắp xếp như vậy, tôi cũng không có biện pháp. Mày không muốn gả cho hắn? Hạ mạng đình cười khẩy, Vậy cô muốn nói cho tất cả đều là do la kế đường bức cô. Lần này giải thích càng khơi màu thêm sự tức giận của cô. Đúng rồi, bởi vì uy thế của mày vô cùng xinh đẹp hơn người, cho nên đàn ông nhìn thấy đều cốt tô chân nhuyễn. Nghĩ phải làm mọi điện pháp để có được mày, Dù dù mày tìm mọi cách khoái thác, thì la kế đường vẫn dùng hết phương pháp bức mày gã cho hắn ư. Mày không biết tự mình soi gương xem, nhìn xem mình là cái loại đức hạnh gì. Cô thét trói tay nổi giận mắng. Mày cho là mày có giá trị như vậy chắc. tưởng trên mặt mình có gắn vàng sao? Mày chẳng qua chỉ là một con đàn bà bình thường, không có gì bình thường hơn. Mày muốn nhìn ai cũng chỉ có thể vụng trộm, còn vọng tưởng dùng những lời như thế để nâng giá trị của mình chắc. Cô chỉ thẳng vào mặt hạ mộ nghiên, ngón trỏ cơ hồ chạm vào chóp mũi. Đừng nói với tao, mày không muốn gả cho la kế đường. Loại lời nói dối buồn cười này không ai tin được đâu. Cô oán hận nói. Loại đàn bà giống như mày gặp được la kế đường liền y như là ruồi bọ gặp thức ăn liền bu lấy lại còn ra vẻ nói đạo lý này nọ, nhìn người thân thể gầy yếu vô lực, thấy đàn ông liền tỏ ra ngoan xảo trá, đúng là cái hồ ly am hiểu quyến rũ đàn ông. Nói cho tao biết loại dung mạo mỹ thuật gì mê hoặc la kế đường, hay là dùng bí thuật gì thỏa mãn hắn trên giường. Đến đây, đến đây, truyền thụ cho đứa em gái của mày mấy chiêu ít nhiều cho tao học một chút. Thấy cô ta càng nói càng kỳ cục, bản thân Hạ mộ Nghiên từ trước đến nay chưa bao giờ so đo, cũng nhịn không được, mở miệng phản kích. Tôi không bao giờ kiêu ngạo, lại càng không lo lắng có quyền rũ được hay không. la kế đường chính là coi trọng tôi, không giống cô cố tình ăn mặc hoa hoa bướm bướm mà người ta cũng không thèm để vào mắt. Những lời này hiển nhiên đánh trúng nỗi đau của Hạ Mạng Đình. Mày... Điên cuồng hét lên một tiếng, phẫn nộ mãnh liệt, làm cô trở nên liều lĩnh, cầm bình rượu đánh qua chỗ hạ mộ nghiên. Vành! Hạ mộ nghiên này tránh không kịp, lập tức bị bình rượu đánh trúng đầu. Cô đau, kinh sợ hô lên một tiếng, theo bạn năng, lấy tay ôm đầu. May mà bình rượu không bị vỡ nên không tạo thành thương tích chảy máu, nhưng bị vật nặng đánh trúng, thái dương lập tức xưng đỏ thành một khối. Chuyện gì xảy ra thế này? Đều đã trễ thế này rồi, hai đứa còn làm loạn cái gì? trong lúc hai người kịch liệt xung đột, dư cuộc cũng gây sự chú ý của vợ chồng Hạ Đông Bình. Tiểu Nhiên, chán của con sao lại thế này? Hồng Ngọc San vừa vào cửa liền nhìn thấy con gái bị thương, nhịn không được kinh ngạc hỏi thăm. Con. Không đợi Hạ Mộ Nghiên giải thích, Hạ Mạn Đình lập tức kêu gào, là do tôi đánh nó. Các người muốn thế nào? Tức giận biểu lộ rõ trên mặt, lời nói tràn ngập ý tứ khiêu khích. Người tại sao lại đánh chị mình? Hạ Đông Bình nhíu mày. Nhanh lên, nói xin lỗi chị đi. Cho dù thế nào, cũng là vô duyên vô cớ ra tay đánh người. Còn vì sao phải nói xin lỗi? Từ trước đến nay, cô luôn được ở trong trung tâm, đương nhiên không biết mình có cái gì sai. Cái chán xưng thế này, hồn lễ ngày mai làm sao mà tiếp khách được? Hồng Ngọc San, lào tầm tổn trí trên mặt mi nhăn lại. Các con giúp cuộc làm sao vậy? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đánh nhau, tại sao bây giờ lại đánh nhau hả? Không đợi hai người trả lời, bà chạy ngay ra khỏi phòng để chuẩn bị đá lạnh cùng một số vật dụng để làm tiêu sưng. Con biết rõ mai chị mình kết hôn, vì sao không quý trọng thời khắc của nó, cư nhiên còn tự tay đánh nó bị thương, thật không hiểu con đang nghĩ cái gì nữa. Hạ Đông Bình dùng giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có từ trước tới nay chỉ trích con gái mình. Nói xin lỗi với chị nhanh lên, ngay lập tức. Thứ nhất là do Hạ Mạn Đình thực sự quá giận. Thứ hai... Hắn ít nhất cũng là mắng cho con gái lớn xem. Dù sao về sau, cô cũng là thiếu phu nhân, bản thân có khi còn phải dựa vào sự hỗ trợ của cô. Con không muốn. Mắt đã đỏ ngầu, Hạ Mạn Đình liều chết không nghe. Cha từ trước tới nay chưa bao giờ to tiếng với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net